các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chị tinh bảo làm lành với nhau dương âm hoạch mỉm cười rạng rỡ những bông hoa trong tay cô được ném ra cùng vào với cô còn có mẫn huyền tân thì dương âm hoạch thấy bộ tình bảo sắp tới bèn chạy ra ngoài tiềm chợt thủ nhân tiện chuẩn bị một món quà nho nhỏ cho bọn họ nhóc con ai cho em làm bữa cả cậu nữa đột chết tiệt lộn xộn nam chặt lễ mỉm cười ném chiếc ly trên bàn ra mẫn huyền tân nhanh nhẹn bắt gọn lấy Đừng gọi là nhóc con với đồ chết tiệt nữa, khó nghe quá. Phải gọi là cô chú của bọn nhỏ chứ. Mẫn huyền tân chen vào. Ba giây sau, cả phòng bệnh ngập trong tiếng cười giòn tan. Dương Hâm Hoạch vẫn không hiểu là chuyện gì. Cho tới khi cả ba người đã cười chảy cả nước mắt, cô vẫn không cho là họ cười vì cái gì. Kỷ niệm thành lập trường mỗi năm một lần là một ngày lễ lớn đấy. Dương Hâm Hoạch lít nhìn mấy người bạn đang bận rộn hết việc này tới việc khác. Cắn một miếng bánh kem lớn nụ cười trên khuôn mặt cô không hề thay đổi. Thế thì làm sao? Ước mơ của tớ sắp tan tành rồi. Thành Tú Châu thở dài nói. Nam chạy lễ ơi là nam chạy lễ. Hoàng thái tử của cô bị một chị lớp trên cướp mất rồi. Ước mơ gì? Nói nghe xem nào. Dương Hâm Hoạch kéo tay bạn đi trên hành lang. ra ngoài đó yên tĩnh hơn nhiều. Giấc mơ thái tử phi của tớ ấy. Thành Tú Châu chả nản nói. Cô đấm nhẹ liên tục lên vai Dương Hâm Hoạch. hâm hoạch Chúng ta là bạn thân, cậu không giúp tớ thì thôi, lại còn giúp chị Bảo cướp mất hoàng thái tử của tớ. Trong mấy người bọn họ, giờ chỉ còn cô ấy là chưa có bạn trai. Cậu nói anh chạc lễ với chị Tinh Bảo à? Trời ơi, họ vốn dĩ là một đôi được không? Vì kết hợp họ mà tớ phải tốn rất nhiều công sức đấy, cậu đừng có phá hoại đi. Dương Hâm Hoạch hoàn toàn không quan tâm gì tới cảm xúc của Thành Tú Châu lập tức cảnh cáo cô, đồng thời cô còn không quên nhét một miếng bánh kem vào miệng bạn mình. Tại sao lại là tớ phá hoại họ? Là chị bảo phá hoại bạn tớ mới đúng. Thành Tú Châu nuốt miếng bánh kem lúng túng nói. Dương Hâm Hoạch lập tức lại nhét một miếng bánh lớn hơn vào miệng Thành Tú Châu. Xem ra cái miệng này chỉ có thể yên tĩnh được khi đang ăn thôi. Tiếng nhàng du dương nhẹ nhàng len lỏi vào từng góc nhỏ trên sân trường. Sân trường náo nhiệt như một cái siêu thị, người đi qua lại tấp nập. Nhất là những nơi mà các anh chàng đẹp trai xuất hiện thì lại càng đông đúc. Cậu đang nhìn gì thế? Thành Tú Châu tò mò nhìn theo hướng mắt của Dương Hâm Hoạch. Khi đó Mẫn huyền Tân đang bị một đám con gái bám theo xin chữ ký. Cậu không ghen sao? No. Dương Hâm Hoạch quay đầu nhìn sang hướng khác. Bỗng Dương nhìn thấy do mệ cơ của ta đang làm gì ở đây nhỉ? Sao cô cảm thấy như có chuyện gì đó không lành sắp xảy ra? Tú Châu, đi về tớ. Dương Hâm Hoạch kéo tay Thành Tú Châu hấp tấp lao về phía do mệ cơ. Thịt Thịch Dương hâm hoạch thận trọng thở đầu ra, chị thấy Giao Mỹ Cơ đang cúi thấp đầu, rất chuyên tâm và làm cái gì đó, thì thoảng còn vang lên tiếng vải bị xé rách. Xem ra cô còn kiêu ngạo không? Xem cô còn dám sao ai trước mặt tôi không? Xem còn nhóc nghèo như cô lần sau còn dám lên mặt không? Câu nói của Giao Mỹ Cơ cùng với tiếng xé vải lọt vào tai hai người đang đứng sau. Một lúc lâu sau, gia mệ cơ mới chậm chậm đứng lên, nhét một món đồ vào trong chiếc vali rồi nhanh chóng đi sang một cánh cửa khác. "Trời ơi, vừa nãy cô ta làm gì vậy?" Thành Tú Châu hỏi nhỏ, cô bước nhanh cùng với Dương Hâm Hoạch, mở ra chiếc vali. "Là lễ phục, lễ phục của người dẫn chương trình." Dương Hâm Hoạch cau mày nói, "Gia mệ cơ quả là độc ác." Cô nhìn từ đầu tới cuối bộ lễ phục, từng lớp váy đều bị gia mệ cơ xé rách, sau đó lại dùng kim khâu lại. Chỉ cần không cẩn thận mà dẫm vào, chắc chắn lắp váy sẽ bị rơi ra. Được rồi, tớ biết phải làm thế nào rồi. Dương Hâm Hoạch mỉm cười đắc ý, nhanh chóng lấy bộ quần áo trong chiếc vali có ghi tên Gia Mỹ Co ra, thay bộ lễ phục của người dẫn chương trình vào. Hâm Hoạch, như thế có được không? Chẳng có gì là không được cả, cậu không biết mụ này đáng ghét thế nào đâu. Vào lúc anh chạch lễ cần cô ta nhất, thì cô ta bỏ rơi anh ấy. Đã thế lại có luôn miệng nói cô ta yêu anh Trạch lễ như thế nào. Bây giờ lại tới đây hại chị tinh bảo, người như cô ta phải có kết cục này mới đúng Ánh mặt trời rải đều trên mặt đất, trong khu vườn trường xinh đẹp, tất cả đều âm thầm thay đổi Tiếng nhạc du dương dừng lại, mọi học sinh đều tiến về hội trường Cánh cửa lớn của hội trường chậm chậm mở ra, ánh đèn nhấp nháy chiếu vào mọi góc trong hội trường Không lâu sau, cả hội trường tối ôm, người ngồi kiến chỗ nhưng lại yên lặng khác thường Vũ đô thần mặc bộ quần áo hoàng tử cùng với bộ tinh bảo cho chiếc váy xinh đẹp đáng yêu, chậm chậm bước ra từ sau tấm màn nhung màu vàng, những cánh hoa từ trên trời rơi xuống, các học sinh dưới sân khấu bắt đầu vỗ tay theo nhịp. Máy phun nước đặt trước tấm màn nhung bắt đầu phun nước tạo thành dòng chữ: Lễ kỷ niệm 101 năm. Nghe truyện hot nhất tại audio.net.